sửng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương một trăm mười lâm tam tư ban ngày ngủ nhiều nên đến đêm lại tỉnh dậy mở mắt ra theo bản năng xoay người lại thì phát hiện tay hoắc giật đang ôm eo nàng không chặt không nhẹ nhưng rất vững vàng lâm tam tư không dám quay lại Sợ đánh thức hoác rực nghe tiếng hít thở đều đều của hắn trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng nắm lấy tay hắn, tay của nàng đã không còn thô giáp như hồi mới vào phủ. Sau hai năm được sống an nhàn, bàn tay nàng đã khôi phục lại sự mềm mại như hồi trước. Duy chỉ có mấy vết chai là chưa hết, nhưng nhìn qua thì cũng không phát hiện ra được. Tay của nàng vừa mới đặt lên tay hoác rực thì lập tức nghe thấy hắn nói từ đằng sau. Tỉnh rồi sao? Giọng nói trầm khàn làm say lòng người, khiến cho toàn thân nàng mềm nhũn. Lâm Tam Tư không biết Hoắc Dực lúc nào trở về, cũng không biết là hắn đã tỉnh dậy từ khi nào. Ban ngày ngủ nhiều quá nên bây giờ đã tỉnh rồi. Lâm Tam Tư vẫn nghiêng người quay mặt về bên trong, nhưng hương vị ngọt ngào của nàng vẫn truyền vào tai Hoắc Dực. Điện hạ cũng dậy rồi sao? Ta hằng đêm đều nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của nàng, nếu nàng tỉnh thì ta cũng tỉnh theo. Ừ. Lâm Tam Tư cắn môi cười điện hạ, chàng nói vậy thì ta biết đáp lại thế nào đây. Hoác giật không tiếng động mỉm cười, thấy nàng Thủy Trung vẫn không xoay người lại, liền phải tự mình nắm lấy vai nàng kéo nàng quay về phía mình, nói. Nàng giận ta sao? Lâm Tam Tư ngạc nhiên mở to mắt nói. Không có mà Sao điện hạ lại nghĩ vậy Hoác rực một tay ôm nàng vào lòng Một tay cầm lấy bàn tay nàng Mà vuốt ve cầm tựa lên đầu nàng Nói Ta đã hứa với nàng là sẽ cùng nàng đi ngủ Nhưng ta lại nuốt lời rồi Nàng muốn phạt ta thế nào ta cũng chấp nhận Thì ra điện hạ đang nghĩ đến chuyện này à Ta không tức giận đâu Lâm Tam Tư bật cười Lắc đầu nói Sau khi Điện Hạ rời đi, ta thật sự cảm thấy rất nhàm chán, lại nghĩ Điện Hạ đã bảo ta ngủ thì ta đành đi ngủ thôi, nhưng vừa nãy lại tỉnh dậy rồi. Hoác sực bỗng dừng động tác, suýt nữa thì phun máu, xem ra là hắn tự mình đa tình rồi. Tiểu yêu tinh này thật không hiểu cho tấm lòng của hắn gì cả. Lâm Tam Tư thấy hoác sực không đáp lại, nhớ lại lời mình vừa nói cảm thấy có phần không ổn, vội nói. Nhưng mà chắc là vì trong đầu ta còn nhớ đến lời hứa của Điện Hạ nên mới nửa đêm đã tỉnh lại rồi. Hoác sực mím môi cười đưa tay véo nhẹ má nàng yêu thương vô hạn Cái miệng nhỏ này của nàng càng ngày càng biết ăn nói. Lâm Tam tư từ trong ngực Hoác sực ngẩng đầu lên cười tươi nói. Nếu Điện Hạ không thích thì ta có thể rút lại lời mình vừa nói không? lời đã nói ra thì sẽ do ta định đoạt chứ không phải nàng. hoắc sực nói xong liền nâng cầm nàng lên cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mỏng mềm mại của nàng. hoắc sực biết lâm tam tư mang thai tuy trong lòng sớm đã quyết định sẽ bỏ đi hài tử nhưng hắn lại không muốn cơ thể nàng phải gặp bất cứ tổn thương nào vì đau lòng nên lúc thân mật có phần dịu dàng hơn bình thường. sau cuộc hoan ái Hoác sực giúp nàng mặc quần áo yên lặng ôm nàng chờ trời sáng. Lâm Tam Tư tuy hơi mệt nhưng ban ngày nàng ngủ quá nhiều rồi, lúc này không buồn ngủ lắm, nằm gọn trong lòng Hoác sực, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Hoác sực bắt lấy cái tay nhịp ngợm của nàng, đưa lên môi hôn, nói. Tam Tư, nàng thấy ghi nhi của chúng ta có đáng yêu không? Lâm Tam Tư rút tay về, tiếp tục vẽ vời trên ngực hắn, đáp. Còn phải hỏi sao, tất nhiên là đáng yêu nhất rồi. Hoác dực đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói. Ta đang suy nghĩ, chúng ta chỉ cần một mình hy nhi thôi có được hay không? Lâm Tam Tư không giải thích được, nàng còn đang chuẩn bị sinh thêm mấy đứa nữa mà, chỉ có một đứa thì sẽ rất cô đơn, khi lớn lên chẳng có lấy một huyên để tỉ mũi nào. Tại sao? Hoác dực thở dài một cái, đáp. Ta hiểu tâm tư của nàng, nếu ở những gia đình bình thường thì tất nhiên có thể giúp đỡ cho nhau, nhưng con của ta và nàng thì khác, chúng cũng sống như ta, sinh ra ở hoàng thất. Nàng nhìn trong số những hoàng tử của phụ hoàng đi, có mấy ai có kết quả tốt đẹp đâu. Bất luận là lương vương, ninh vương hay tấn vương, chỉ cần dám mơ ước đến ngôi vị hoàng đế thì cuối cùng sẽ chỉ nhận lại cái chết mà thôi. Mà dù có không hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì cũng không ngăn được sự nghi vị của các quân thần. Cuối cùng tránh không được việc lấy binh khí để tranh đấu, từ xưa tới nay, Phàm là con của đế vương thì đều không được sống bình an. Nghe hoắc Dược nói vậy quả thật đã khiến nàng lo sợ. Ngón tay đang nhịp ngợm bỗng dừng động tác, mềm yếu vô lực đặt lên ngực Hoác rực Các cuộc chiến trong lịch sử đều có kết cục rất tàn khốc, nàng sao có thể không biết chứ, nhưng nàng cảm thấy con của nàng và Hoác rực sẽ không như thế, chỉ cần được giáo dục chỉ bảo đúng hướng là sẽ không sao cả. Lâm Tam Tư rất có lòng tin với việc này, tay nàng nắm lại thành quả đấm, nói... Điện hạ, chàng yên tâm, con của chúng ta nhất định sẽ không dập khuôn giống bọn họ, ta nhất định sẽ giáo dục các con thật tốt, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào dám tới phá hỏng tình nghĩa của các con. Nhìn dáng vẻ quyết tâm của nàng, hoặc sực bật cười nói, từ xưa đến nay việc này đều chưa giải quyết được, nàng thật sự có lòng tin như vậy sao? Lâm Tam Tư xua tay nói, đó là do bọn họ không biết cách mà thôi. Ồ! Hoác sực có phần hứng thú nói. Nếu nàng không ngại thì nói ta nghe đi. Điện hạ chàng nghĩ mà xem. Lâm Tam Tư nhổm dậy, nghiêm túc nói. Những hoàng tử khác từ nhỏ đã luôn lấy mình làm trung tâm, hàng ngày phải một mình trải qua mọi chuyện, không được sinh hoạt và vui chơi cùng với các huyên để tỉ mũi, nên tình cảm nếu có cũng sẽ dần nhạt phai đi. Hơn nữa còn có rất nhiều người lòng dạ xấu xa cố ý đến khích bác ly rán càng khiến cho tình cảm ruột thịt gắn bó như chân tay dần dần bị đứt gãy. Nghe lâm tam tư nói, hoác sực nhớn mày tỏ vẻ tán đồng. Cho nên, cho nên tương lai ta muốn sinh thêm mấy hài tử nữa, nhất định ta sẽ cho các con sống cùng nhau từ nhỏ, đứa lớn chăm đứa nhỏ, đứa nhỏ tôn trọng đứa lớn. Về mặt tình cảm thì chúng ta phải đối xử một cách bình đẳng tuyệt đối không được thiên vị Cũng sẽ không để cho các con ganh đua tỷ nạnh với nhau Không chỉ chúng ta mà ngay cả thái độ của các lão sư cung nữ đối với từng đứa cũng phải giống nhau nữa Lúc nói tới đây thấy hoác sực nửa nằm trên giường đang nhích môi cười Nàng liền nói Điện hạ ta nói có đúng không Hoác sực mật cười Đó chính xác là một phương pháp tốt Lâm tam tư chu môi nói. Vậy sao điện hạ còn cười? Hoác sực dối tay một lần nữa kéo nàng vào lòng, hôn lên chán nàng một cái thầm thì. Đó là vì ta đang tưởng tượng ra cảnh đó, ta ôm nàng cùng ngồi trong phòng, ngắm bọn nhỏ vui vẻ chơi đùa chạy xung quanh chúng ta, không có bất kỳ sự tranh đấu nào. Lâm tam tư nghe xong cũng cười ra tiếng, lần này đổi thành hoác sực hỏi nàng. Sao nàng cũng cười? Lâm Tam Tư ôm thắt lưng hoác sực, mặt dán vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập, nói. Ta buồn cười vì bây giờ ta và Điện Hạ mới chỉ có một hy nhi mà thôi, vậy mà lại nghĩ xa xôi như vậy làm gì không biết nữa. Hoác sực nhẹ vuốt chóp mũi nàng yêu thương nói. Nàng đó, lúc nào cũng đơn thuần như vậy. Lâm Tam Tư cười, ngẩng lên hôn hắn một cái rồi lại nằm gọn trong lòng hắn hoác sực dùng ánh mắt trầm tính nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn luôn rất quyết đoán, duy chỉ khi ở cùng Tam Tư là hắn sẽ do dự. Tam Tư yêu hài tử như vậy, nếu nàng biết là mình đã mang thai thì nhất định sẽ muốn sinh con ra. Hắn phải ngăn cản, cho dù tỷ lệ có là rất nhỏ đi nữa thì hắn cũng không cho phép để Tam Tư phải mạo hiểm. Sau khi an tính lại, lâm Tam Tư thấy quả thật mình đã suy nghĩ quá đơn giản nàng một lòng chỉ nghĩ đến việc nếu dạy dỗ các con thật tốt thì tương lai sẽ không xảy ra tranh đấu tương tàn nhưng nàng lại quên mất một điều rằng tương lai hoắc sực có thể sẽ có thêm rất nhiều hài tử những hài tử không phải của nàng và hắn mà là của những nữ nhân khác tỷ như bùi tiểu thư mà nàng nào có năng lực để dạy dỗ những hài tử đó mẹ ruột của chúng sao có thể cho phép nàng làm chủ đây sủng phi đường Tác giả, đinh đông nhất, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 111, hoặc sực nhích môi cười yếu ớt nàng nói rất đúng, lâm tam tư cười tươi như hoa, nếu vậy thì sau này điện hạ phải nghe ý kiến của ta nhiều hơn, sức khỏe của ta ta rõ ràng nhất. Không thể vì ta mà khiến cho điện hạ gặp bất lợi, để những vị quan kia có cứ để tông kích chàng. Hoác sực nghe xong liền lật người lại, nhẹ nhàng áp nàng dưới thân, nhưng tay vẫn nhớ chống người lên một chút để tách khỏi bụng nàng, bảo đảm nàng sẽ không bị thương. Hoác sực nhìn ánh mắt trong veo của nàng, danh mánh cười nói. Tam tư của ta thật thiện lương và thông minh, việc gì cũng suy nghĩ cho ta, ta nên thưởng nàng thế nào đây? Lâm Tam Tư mím môi cười. Phần thưởng này trước cứ giữ lại đáp, chờ sau này ta nghĩ ra rồi sẽ xin điện hạ được không? Hoác sực nâng cầm nàng lên, vẻ mặt vô cùng hài lòng, nói. Nhanh như vậy đã học được cách thương lượng rồi, xem ra ta dạy dỗ nàng rất tốt. Lâm Tam Tư cười nói. Là do ta học nhanh nhớ lâu thôi. Còn dám cãi, ta phải cho nàng biết tay mới được. Hoác dực không nói thêm nữa, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi nàng thật lâu cũng không muốn buông ra. Lâm Tam Tư chìm đắm trong nụ hôn triền miên của Hoác rực thật vất vả mới giành được cơ hội nói chuyện, thở gấp nói. Trời sắp sáng rồi, điện hạ, chàng không muốn ngủ thêm một lát sao. Cả đêm đã không ngủ được nhiều rồi. Còn chưa nói hết câu thì lại tiếp tục bị Hoác sực hôn, hắn vừa hôn vừa thì thầm. Chính vì trời sắp sáng nên ta mới phải tận dụng thời gian để hành hạ nàng một chút tiểu yêu tinh này. Lâm Tam tự choáng váng nói. ư điện hạ, chàng nói vậy là sao? Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đã hai ngày không ngủ không nghỉ để đi điều tra cuối cùng cũng đã tìm được hung thủ sát hại lâu như Nguyệt. Lúc này cảm giác căng thẳng và tập trung đã biến mất thay vào đó là sự mỏi mệt và buồn ngủ. Hà Tất Kỳ vẫn còn có thể khống chế được, nhưng tống cảnh ngưỡng thì hoàn toàn không có năng lực kìm chế, cứ đứng trong thư phòng ngáp liên tục. Hoác sực đẩy cửa đi vào, hắn mặc áo màu lam nhạt không hoa văn, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn giật bên hông đeo ngọc bội thái tử có một không hay càng làm nổi bật lên khí chất vương giả của hắn. Chỉ duy nhất có một điểm khác với thường ngày, đó chính là khóe môi hắn đang nhích lên nở nụ cười. Hà tất kỳ nhìn thấy nhưng giả vờ không để ý, mắt quay đi nhìn về nơi khác. Tống cảnh ngưỡng yên lặng quan sát nét mặt của hoác rực trong lòng tràn đầy hưng phấn. Tống cảnh ngưỡng hắn là người phong lưu phóng khoáng tất nhiên sẽ không ngốc đến mức không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhìn không được muốn nói, nhưng lại không thể nói thẳng nên hắn đành khéo léo đưa chuyện. Điện hạ Hôm nay tinh thần của người có vẻ rất sàng khoái chắc hẳn đã trải qua một đêm vô cùng tuyệt vời. Hoác sực nghe xong liền dùng ánh mắt sắc như dao nhìn qua tống cảnh ngưỡng lập tức lấy tay che miệng. Điện hạ thuộc hạ sai rồi, xin điện hạ hãy trách phạt. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Đúng là nên phạt, lúc nào cũng không quản được cái miệng của mình. Tống cảnh ngưỡng oán hận nhìn Hà Tất Kỳ ý nói tên tiểu tử nhà ngươi đã không giúp ta thì thôi, lại còn đứng đó mà hả hê, cứ đợi đấy, ta sẽ không để yên cho nhà ngươi đâu. Hà Tất Kỳ khoanh tay bình tĩnh đứng im một chỗ, môi nhích lên cười nhạt. Tống cảnh ngưỡng cực kỳ tức giận khi thấy dáng vẻ bình thản này của hắn, nhưng vì có hoác sực ở đây nên không dám bộc phát, đành phải im lặng đứng nghiêm trong lòng nghĩ thầm. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, húng hồ mình còn có thể báo thù ngay bây giờ. Hoắc sực hôm nay tâm trạng rất tốt nên cũng lười so đo với Tống Cảnh Ngưỡng chỉ liếc hắn và hà tất kỳ một cách rồi nói. Đã điều tra ra rồi. Tống Cảnh Ngưỡng thu hồi lại dáng vẻ bất cần đời của mình, đáp. Hồi điện hạ, đúng vậy. Hoắc sực trầm giọng nói. Kẻ nào làm? Tống cảnh ngưỡng đang muốn nói thì lại do dự quay sang nhìn hà tất kỳ thấy đối phương gật đầu thì mới nói. Hồi điện hạ là bàng tướng quân. Bàng vi nhân. Hoác sực lẩm bẩm ba chữ kia thanh âm lạnh như băng. Nữ nhi của bàng vi nhân gả cho lương vương. Danh phận tuy không phải chính phi nhưng cũng là nửa bầu trời của lương vương phủ trong phủ tất cả các nữ quyến đều do nàng ta quản lý. Ngay cả lương vương phi cũng phải nhún nhường. Hiện giờ lương vương bị nhốt vào đại lao vì có âm mưu tạo phản. Các thê thiếp của hắn cũng đều bị nhốt vào đại lao chờ chết. Duy chỉ có bàng phu nhân là may mắn thoát khỏi thánh chỉ đặc xá cho nàng ta xuống tóc làm ni cô, vào chùa cúng Phật bảo toàn được tính mạng. Ông ta làm việc cho lương vương sao? Theo như thuộc hạ điều tra ra thì trước khi lương vương lập mưu tạo phản, đã từng bí mật hẹn gặp bàng vi nhân, cũng hứa nếu bàng tướng quân làm theo lời của y nói tương lai nếu y đoạt được ngôi vị đế vương thì ông đầu nhất định sẽ thuộc về bàng tướng quân, mà nữ nhi của ông ta cũng sẽ lập tức được phong làm hoàng hậu. lợi ít lớn như vậy, bàng vi nhân sao có thể không nghe theo? hoắc sực nói. Đã tìm được chứng cứ chính xác là ông ta và Lương Vương cùng nhau lập mưu tạo phản chưa? Hà tất kỳ lắc đầu đáp. Bàng vi nhân quá mức âm hiểm, ông ta mặc dù chấp thuận với lời của Lương Vương, nhưng trong mấy ngày Lương Vương khởi binh tạo phản, ông ta lại không sử dụng bất cứ người nào trong triều đình, mà âm thầm điều động quân của mình đến tiếp viện cho Lương Vương. Những người đó đều không có tên tuổi nên không thể điều tra được. Mà sau khi Lương Vương thua trận, ông ta đã ngay lập tức xóa sạch mọi dấu vết chứng minh ông ta và Lương Vương đã từng có qua lại. Thêm nữa là biểu hiện của ông ta trong chuyện này cũng rất tích cực, nỗ lực đuổi bắt những quân binh còn sót lại của Lương Vương và Ninh Vương rồi giết sạch không nể tình một chút nào. Hoàng thượng vô cùng tán thưởng cho nên mới miễn tội cho bàng phu nhân ban đầu thuộc hạ bỏ qua ông ta cũng chính bởi vì vậy. Lại không ngờ sau đó ông ta lại tiếp tục muốn lợi dụng thêm Lâu Đại Nhân để lật đổ điện hạ, thật đáng hận. Hoác Dực Cao Mày nói, Lâu An Bình là người được ta chỉ định ở Kinh Thành đã nhiều năm về trước, sao bàng vi nhân lại biết được? Trong những mô tài hầu hạ Lâu An Bình có một người là người của Lương Vương. Tống Cảnh ngưỡng nhanh miệng nói, nói xong thấy Hoác Dực và Hà tất kỳ đều quay ra nhìn mình thì đột nhiên có phần ngượng ngùng. Gãi đầu nói tiếp, tên đó rất thích đến lầu xanh uống rượu tìm nữ nhân uống say rồi thì cái gì cũng dám nói trùng hợp cô nương mà hắn thích lại ái mộ thuộc hạ cho nên cái gì cũng nói lại cho thuộc hạ biết. Hà tất kỳ liếc nhìn hắn, hầm hừ nói, ta thật sự không biết là lầu xanh còn có ít như vậy đấy. Tống cảnh ngưỡng nhìn gương mặt đáng rét của Hà Tất Kỳ thì tức đến phát điên cũng may hoác rực lên tiếng nên mới kìm lại được tâm trạng của hắn. Lâu An Bình không phải là đại thần quan trọng trong triều, vậy mà Lương Vương vẫn sắp xếp người của hắn vào phủ của ông ta, suy ra có thể đoán được hiện nay trong triều đình đa phần ở phủ của các quan viên đều đã bị hắn cài người của mình vào. Hoác rực suy nghĩ một chút rồi phân phó. Các ngươi lập tức đi thăm dò cho ta, bây giờ lương vương cũng bại rồi, những người đó mất đi chủ nhân thì cũng coi như không còn chỗ dựa, chúng ta phải tiêu diệt ngay lập tức. Tống cảnh ngưỡng chắp tay nói. Điện hạ yên tâm chuyện này cứ giao cho thuộc hạ và hà tất kỳ huyên, bọn thuộc hạ nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, không để người phải thất vọng. hà tất kỳ bình tĩnh hơn tống cảnh ngưỡng rất nhiều, hắn nói. Vậy còn bảng vi nhân hoác dực lập tức nổi lên sát ý trong ánh mắt, bất luận là người phương nào nếu dám lợi dụng tam tư của hắn, thì hắn sẽ khiến cho kẻ đó phải sống không bằng chết. lạnh lùng nói: Ta muốn gặp ông ta. Hà Tất Kỳ quan tâm nói: Ông ta có thể đoán được là Điện Hạ có quan hệ với Lâu An Bình, thì nhất định rất được Lương Vương tín nhiệm. Lần này Lương Vương thất thí. Những tâm phúc của hắn é rằng đều đã chuyển tới chỗ của ông ta rồi, không biết ông ta còn biết được bao nhiêu chuyện bí mật nữa. Người âm hiểm như ông ta lại đang được hoàng thượng tín nhiệm, điện hạ mọi sự phải cẩn thận. Dứt lời liền tiến lên một bước, quỳ một chân xuống rồi khẩn cầu. Việc tìm người rất đơn giản đối với cảnh ngưỡng thuộc hạ chỉ xin điện hạ một chuyện, đó là hãy để cho thuộc hạ đi cùng điện hạ đến gặp bàng tướng quân. Tống cảnh ngưỡng lúc này cũng tỉnh ngộ, nói. Tất kỳ huyên nói rất đúng, giữa thuộc hạ và tất kỳ huyên điện hạ nhất định phải chọn một người để đi cùng. Ngừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, lâu đại nhân vẫn chưa biết chuyện này, thuộc hạ nghĩ nên báo cho ông ta một tiếng để được ông ta hỗ trợ. Hoác sực lạnh lùng hừ một cái, hắn không phải là người nhỏ mọn, nhưng chỉ cần có liên lụy đến tam tư thì hắn phải cẩn thận. Trước đó lâu đại nhân đã muốn xông vào phủ để bắt Tam Tư đi, thật sự khiến hắn trở nên chán phép ông ta. Tuy rằng hắn rất hiểu cho tâm trạng của ông ta, nhưng Tam Tư với hắn là một, nếu hoài nghi Tam Tư thì cũng giống như đang hoài nghi hắn, một tên cẩn thận như vậy tuyệt đối không phải là người trung thành. Sau khi xong chuyện thì hãng báo với ông ta. Điện hạ Hà tất kỳ vẫn còn muốn nói thì lại nghe thấy tiếng nô tài từ bên ngoài vọng vào. Điện hạ, lâm lương đế đã dậy rồi. Ánh mắt hoác rực đang lạnh như băng lập tức trở nên dịu dàng hẳn, hắn nói. Các ngươi trước tiên hãy hầu hạ lâm lương đế rửa mặt nói với lương đế là một lát nữa ta sẽ đến ngay bảo nàng đợi ta rồi cùng nhau ăn sáng. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 112. Sau khi đuổi được Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng, hoác dực liền đi nhanh tới Thanh Lan Uyển, vừa nghĩ tới sáng vẻ mê người của Lâm Tam Tư lúc mới ngủ dậy là hắn lại không tự chủ được mà nhích môi cười bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn chỉ chốc lát sau đã đến nơi. Lâm Tam Tư đã rửa mặt xong nhưng vẫn chưa thay quần áo, đầu tóc cũng chỉ búi lỏng lên, mặt không chút son phấn, thuần khiết như một nàng tiên trong rừng vào buổi sáng sớm, xinh đẹp không ai sánh bằng, lúc này nàng yên lặng ngồi trên giường, ngoan ngoãn chờ hoác rực đến. Hoác rực vào nhà, bóng dáng Tuấn lãng che khuất hơn nửa ánh sáng, gương mặt Tuấn tú một nửa sáng ngời, một nửa lại ẩn đi, khiến cho người ta nhìn mà say mê. Thấy lâm tam tư nghiêng người nửa nằm trên giường ánh mắt hắn có phần vui vẻ đi tới vuốt ve mặt nàng trêu vẻo nói. Tam tư của ta từ khi nào lại biến thành con sâu lười rồi hả vừa mới dậy mà đã lại nằm tiếp sao. Lâm tam tư mỉm cười chớp mắt mấy cái rồi nói. Không hiểu sao ta cảm thấy mệt mỏi quá như thể đã mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy. Hoác giựt ôm lấy nàng hôn lên trán nàng một cái. Con sâu nhỏ ngốc nghít, hôm qua ai mới nói với ta là không ngủ được, nửa đêm đã tỉnh lại rồi hả? Lâm tam tư giải thích. Đó là vì hôm qua ban ngày ngủ nhiều quá. Hoác sực cười nói. Thế sao giờ lại biến thành mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy? Lâm tam tư chu môi. Chàng đang trách ta nói sai phải không? Không dám không dám, tam tư của ta thông minh như vậy ai mà không thích chứ? Đâu có đâu có, ta chỉ vừa mắt của điện hạ thôi. Hoác sực bế lâm tam tư ngồi lên ghế lim cạnh bàn ăn, phất tay ý bảo bọn hạ nhân lui xuống, sau đó tự mình múc một bát canh, đưa lên môi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt nàng. Bát canh này là hắn bảo lý tẩu chuẩn bị, tuy rằng hắn không có ý định lưu lại cái thai, nhưng về mặt ăn uống hắn vẫn muốn bồi bổ cho nàng nhiều hơn một chút. Bát canh này ta tự múc cho nàng, nàng phải uống nhiều vào. Lâm Tam Tư vô cùng cảm động trong lòng ấm áp, hai tay trống cằm nhìn Hoắc rực trong ánh mắt là sự ỉ lại và yêu thương vô hạn đối với hắn. Từ góc độ của nàng nhìn qua, ánh mặt trời chiếu lên nửa bên mặt của Hoắc rực, khiến cho hắn giống như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Điện hạ đối với ta tốt như vậy, ta thật không biết nên làm gì cho phải. Hoác rực dịu dàng xoa đầu nàng, nói. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn uống cho hết bát canh này là được. Vâng. Lâm Tam Tư gật đầu, nhưng người thì vẫn không nhúc nhích. Thấy nàng chỉ gật đầu mà không đồng thủ, hoác rực liền ngồi xuống bên cạnh nàng cầm bát canh lên, múc một thìa cho lên miệng nếm thử rồi mới đưa đến môi nàng. Chỉ nói mà không làm, vậy ta phải tự đút cho nàng rồi. Lâm tam tư uống một thìa canh, hương vị thơm ngon lập tức tràn đầy trong khoang miệng trong lòng lại càng thấy ngọt như mật. Điện hạ thật là giỏi, sao chàng biết là ta đang muốn chàng đút cho ta vậy? Hoác Sực nhìn đôi môi hồng nhuận vì dính chút mỡ của nàng mà bóng lên, không cầm khăn lao cho nàng mà trực tiếp dướng người ra hôn lên môi nàng, dùng lưới liếm nhẹ. Cho dù lâm tam tư đã quen với việc bị hoác sực hôn bất cứ lúc nào, nhưng lúc này vẫn thấy xấu hổ đỏ bừng cả hai má. Hoác sực nhìn dáng vẻ thèm thùng của lâm tam tư trong lòng vô cùng thỏa mãn, nói. Nàng mới nói là chỉ vừa mắt ta thôi, thì tất nhiên sao ta lại không hiểu tâm tư của nàng chứ? Lâm tam tư nhún vai, giả vờ buồn sầu nói. Thôi xong, xong thật rồi. Sau này nếu ta có bí mật gì thì cũng không giấu riêng được Điện Hạ rồi. Hoác sực lại xúc một thìa canh, nói. Nàng muốn giấu ta chuyện gì thì cứ nói cho ta nghe, ta sẽ giả vờ như không biết. Lâm Tam Tư vừa giận vừa buồn cười, lẩm bẩm nói. Điện Hạ chàng coi ta là trẻ lên ba sao. Hoác sực bật cười. Ta có nói vậy à? Lâm Tam Tư hỏi ngược lại. Ý của chàng không phải vậy sao? Hoắc sực đáp. Nếu nàng nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi. Lâm tam tư nghĩ thầm. Cái gì mà ta nghĩ vậy chứ? Điện hạ chàng bắt nạt ta có phải không? Hoắc sực vừa ngồi đút canh cho nàng, vừa gấp cho nàng ăn thêm mấy món khác. Lâm tam tư không hiểu sao dạo này nàng lại ăn ngon miệng thế, lượng ăn gấp đôi bình thường. Nếu không phải Hoác Dực không cho nàng ăn nhiều vì sợ dạ dày không thoải mái, cố ý ngăn nàng lại, thì e là nàng vẫn còn muốn ăn thêm một phần nữa. Ăn xong, Hoác Dực cùng Lâm Tam Tư ra vườn đi dạo, hắn cho các nha hoàn lui xuống hết, chỉ còn lại hai người tay nắm tay, đi lang thang khắp nơi không mục đích. Điện Hạ không biết sao dạo này khẩu vị của ta lại tốt như vậy cứ muốn ăn mãi thôi ăn rồi vẫn thấy đói chàng ăn còn không nhiều bằng ta nữa hoắc dực nhíu mày dừng bước nghiêng đầu nhìn lâm tam tư được hắn chăm sóc bồi bổ nên nhìn nàng mượt mà hơn hồi mới vào phủ rất nhiều lông mi dài như cánh bướm nụ cười rực rỡ như nắng ban mai làn da hồng hào như trẻ nhỏ dưới ánh mặt trời trông càng thêm lay động lòng người Ngay cả vóc sáng cũng đầy đặn hơn, khi sờ vào rất thoải mái. Lâm Tam Tư thấy Hoác Sực cứ yên lặng nhìn nàng, không khỏi quơ quơ tay trước mặt hắn. Điện hạ! Hoác Sực lập tức thu lại những suy nghĩ miên man của mình, nghiêm túc nói. Mới gần đây thôi sao? Lâm Tam Tư đáp. Đúng vậy, từ mấy hôm trước thì cảm nhận được rõ ràng nhất. Hoác Sực nhìn cười nói. Ý của ta là, sao lại chỉ có dạo gần đây, từ khi ta biết nàng thì nàng đã như vậy rồi mà. Lâm Tam Tư một lúc sau mới phản ứng lại được, giơ tay đấm một cách lên người hắn, nói. Điện hạ chàng lại bắt nạt ta. Quả đấm của nàng nhẹ vô cùng, không có chút lực sát thương nào, hoàn toàn chỉ là đang đùa giỡn với người thương. Hoác Sực đương nhiên không né tránh để cho nàng đấm vào ngực hắn cảm thấy dễ chịu như đang được nàng vuốt ve vậy. Hắn tiến lại gần nàng cười nói. Ta không bắt nạt nàng, vậy chẳng lẽ nàng muốn ta đi bắt nạt những nữ nhân khác sao? Lâm tam tư ngẩn người, không biết trả lời thế nào, đành thành thật đáp. Ta không có nói vậy mà. Hoác Sực nghe vậy là hiểu tâm tư của nàng ngay. Hắn nắm lấy bờ vai mềm yếu của nàng Nói Ta yêu thương nàng còn không đủ Sao có thể ướp hiếp nàng được chứ Ta là thái tử Cả thiên hạ này ta chẳng sợ ai hết Ai ta cũng có thể khi dễ Chỉ duy nhất nàng là không Hoác sực lưu luyến nhìn nàng Bởi vì ta sợ nàng Lâm Tam Tư nhìn hắn Ngạc nhiên nói Sợ ta Sao điện hạ lại sợ ta hoắt rực không tiếng động thở dài, lâm tam tư thấy vậy, trong lòng lại có chút hối hận cái người kia cao ngạo lạnh lùng như vậy, cho dù có sợ thật hay không thì lời này cũng rất khó để nói ra, đang muốn đổi chủ đề thì lại nghe thấy hắn nói. Ta sợ làm nàng thương tâm, sợ nàng buồn, sợ nàng không vui, sợ nàng không chịu đựng được mà rời xa ta. Lâm Tam Tư kiếng chân lên đưa tay che miệng hoác sực cảm xúc ấm áp từ ngón tay truyền tới lòng bàn tay, khiến cho lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp. Điện hạ, ta sẽ không rời xa chàng, cả đời này sẽ ở bên cạnh chàng. Hoác sực cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên chân thành nói. Nguyện chỉ yêu một người, cả đời này sẽ không rời xa nhau. Lâm Tam Tư nghiêm túc gật đầu. Vâng. Hoác sực cúi đầu hôn lên chán nàng, ánh mắt càng thêm kiên định, ngày hắn chính thức thực hiện được lời thề này sẽ không còn xa nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác đi tới tiểu hoa viên, bây giờ đang là cuối xuân đầu hè, hoa trong phủ thái tử thi nhau đua nở, khắp nơi đều là biển hoa rực rỡ. Lâm Tam Tư đứng trong khóm hoa, giang rộng hai tay quay tròn vài vòng thầm nghĩ nếu có máy ảnh thì tốt quá. Nàng sẽ chụp mấy tấm ở đây, với lại có rất nhiều loại hoa quý mà trước đây nàng chưa từng được nhìn thấy. Hoác sực đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng vui vẻ quay tròn, làn váy theo gió nhẹ tung bay, nhưng phải luôn cẩn thận chú ý vì sợ nàng ngã. Hắn nói, hoàng tổ mấu gần đây có biết một người vẽ tranh rất đẹp. Mọi hình ảnh dưới nét bút của người này đều trở nên rất sinh động và chân thật. Hoàng tổ mấu khen không hết lời. Nếu nàng muốn, ta sẽ mời người đó tới đây vẽ cho nàng một bức tranh. Lâm Tam Tư ngừng động tác. Sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ? Cổ nhân tuy không có máy ảnh, nhưng khả năng vẽ tranh cũng vô cùng tài giỏi. Mặc dù không chân thật được như máy ảnh, nhưng nhìn vẫn rất thu hút. Vậy thì hay quá. Nhưng ta có một thỉnh cầu. Nàng nói đi. Lâm Tam Tư lắc lắc cánh tay hoác sực, làm nũng nói. Ta muốn có một bức vẽ ta và điện hạ. Hoác sực lộ vẻ khó xử, bảo hắn đứng hoặc ngồi không nhúc nhích trước mặt người ngoài, lấy tính tình của hắn thì sao có thể chịu được. Vốn muốn từ chối, nhưng lại thấy vẻ mặt tràn đầy mong đợi cùng nụ cười tươi giói của Lâm Tam Tư, hắn lại không đành lòng khiến nàng thất vọng. Cho nên gật đầu đồng ý Người Thái Hậu nương nương coi trọng quả nhiên danh bất tư truyền Dưới nét bút của hắn Hoặc sự quý phái anh Tuấn Lâm Tam Tư dịu dàng như nước Ngay cả khi hai người chiều mến nhìn nhau Sự đầm thắm yêu thương trong ánh mắt Cũng được biểu hiện ra bên ngoài một cách rất tự nhiên Không chỉ riêng Lâm Tam Tư hài lòng với bức tranh, mà ngay cả Thái Hậu Nương Nương khi xem tranh cũng vô cùng yêu thích, liền bảo hắn vẽ lại một bức giống thế rồi treo ở phúc thọ cung, để bà có thể được nhìn ngắm bất cứ lúc nào. sủng Phi Đường Tác giả Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 113 Hoác sự cùng lâm tam tư đi dạo trong phủ đến trưa cuối cùng còn ngồi không nhúc nhích với nàng trong biển hoa tận một canh giờ. Lâm tam tư vô cùng thích thú, hắn nhìn nàng cười tươi vui vẻ thì cũng thấy vui lây, khóe miệng nhích lên cười nhạt. Người họa sĩ khi được thái hậu nương nương mời vào phủ thì trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu. Mặc dù hắn không phải người trong triều đình Nhưng ai cũng biết thái tử điện hạ lãnh khúc vô tình Trước khi vào đây có người còn nhắc hắn làm mọi việc phải thật cẩn thận Trừ vẽ tranh ra thì không nên nói một chữ nào cả Ngay cả thái hậu cũng nhắc nhở hắn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm Nhưng thật không ngờ Vị thái tử khiến người ta sợ mất mật của nam giả quốc lại là người phong độ như vậy Một nam nhân rất nho nhã và có nội hàm Cuối cùng Người họa sĩ phải thầm nói trong lòng. Không thể tin vào lời đồn đại được, những gì mình tận mắt trông thấy mới là thật. Lúc hoàn thành xong bức tranh, lâm tam tư mệt dã rời, càng bi phấn hơn chính là, nàng lại đói bụng rồi. Hoặc sự cùng nàng đi về thanh lan nguyện, các nha hoàn đã sớm làm xong bữa trưa và dọn lên bàn. Phục Linh hầu hạ hoát rực và Lâm Tam Tư rửa tay bách hợp bế hi Nhi vừa ăn no xong ra ngoài. hi Nhi bé ngoan của ta. Lâm Tam Tư tươi cười nói kể cũng lạ. Hải tử nhà người ta hầu như đứa nào cũng mút tay. Thấy mấu thân và phụ thân thì đều giơ tay đòi bế. Không bế thì sẽ khóc. hi Nhi thì ngược lại. Giống như người lớn vậy cho tới giờ vẫn chưa từng thấy hi Nhi mút tay bao giờ hầu như không khóc không quấy chỉ yên lặng mở to mắt nhìn hoắc sực và lâm tam tư dáng vẻ rất điềm đạm cánh tay núp ních thịt cũng không thèm dơ lên đòi bế lâm tam tư bế khi nhi từ tay bách hợp nhìn thoáng qua tiểu nam nhân trong lòng rồi lại đưa mắt nhìn lên đại nam nhân kia nói khi nhi nhìn giống điện hạ thật đấy hoắc sực không cho là đúng nhưng vẫn muốn trêu chọc nàng một chút nói giống chỗ nào Ánh mắt này, cái mũi này, miệng này, chỗ nào cũng thấy giống hết. Giống nhất chính là... Lâm Tam Tư cố ý dừng lại, nhìn Hoác Dược nói. Khí chất. Tính tình của chàng và Thi Nhi rất giống nhau. Ta còn nhớ rõ khi lần đầu tiên vào phủ chàng từ xa nhìn ta. Lúc ấy ta có cảm giác chàng và ta quá cách biệt. Giống như trời và đất vậy, vĩnh viễn cũng không đến gần được. Hoác rực mỉm cười. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì gần đến không thể gần hơn được nữa rồi. Hoác sực gật đầu cười nói. Cho nên nếu đánh giá qua khả năng nhìn người của nàng thì ta không thể tin vào phán đoán của nàng được. Hả? Lâm Tam Tư hỏi. Ý điện hạ là gì? Trong tương lai, khi Nhi chắc chắn sẽ còn hơn cả ta. Lâm Tam Tư. Một núi băng thôi còn chưa đủ hay sao? Tương lai còn thêm một núi băng nữa ư. Hoác sực nhìn nàng cười nói. Không phải nàng vừa kêu đói bụng sao. Đưa Hi Nhi cho nha hoàn bế đi. Ta cùng nàng dùng cơm chưa? Vâng ạ. Ăn trưa xong. Lâm Tam Tư lại buồn ngủ. Hoác sực nằm trên giường ôm nàng. Thấy nàng ngủ say rồi thì mới đứng dậy đi làm việc của mình. Trong tiền sảnh bàng vi nhân đang ngồi đợi mấy canh giờ. Không chỉ không thấy mặt Hoác sực mà đến cả hạ nhân trong phủ sau khi đưa ông vào phòng khách, rót trà cho ông rồi cũng biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả, để lại ông một mình ngồi trong phòng khách. Nếu như hồi trước thì ông nhất định sẽ phất tay áo bỏ đi rồi, chẳng qua bây giờ không giống ngày xưa, ông tới đây thăm dò tình hình địch nên phải cố gắng kiềm chế. Nhưng dù gì thì ông cũng là đại tướng quân của Nam Dạ, là một nhân vật quyền cao chức trọng, không ngờ sau khi được mời vào phủ thái tử thì lại bị lạnh nhạt như vậy trong lòng vừa oán giận vừa củng cố thêm quyết tâm lật đổ hoắc sực đưa lương vương lên ngôi hoàng đế hoắc sực từ thanh lan uyển đi tới tiền sảnh người bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó với hắn ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng rất rõ ràng đi qua khúc quanh hành lang tới bên ngoài phòng khách. Trước khi vào cửa, ánh mắt ấm áp của hắn lập tức đắp lên một tầng khí lạnh, nhưng sau khi bước vào thì lại bị hắn che giấu đi. Để bàng tướng quân đợi lâu rồi. Bàng vi nhân không hề ngạc nhiên, đây mới đúng là thái tử điện hạ của Nam giả quốc, không bao giờ lên tiếng giải thích quá nhiều với người ta, dáng vẻ luôn cao ngạo, khiến cho người ta không dám hỏi nhiều. Thái tử điện hạ quá lời rồi, thần cũng chỉ mới đến không bao lâu thôi. Hoác giựt nghe xong, khói miệng nhích lên cười lạnh trực tiếp đi tới vị trí chính trong phòng khách cầm lấy chén trà mà hạ nhân đã rót sẵn Lúc đưa lên miệng uống, mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn bàng vi nhân, ánh mắt lói lên một cái rồi lại khôi phục lại dáng vẻ như bình thường trên mặt không có chút cảm xúc, khiến cho bàng vi nhân đang quan sát hắn không thể phát hiện ra điều gì. Hoác rực nhấp một ngụm trà, nói. Bàng tướng quân, mời ngồi. Bàng vi nhân ỷ vào việc mình có công trạng hiển hách nên không đợi hoác rực lên tiếng đã sớm ngồi xuống ghế luôn chuyện như vậy trước đây không phải chưa từng xảy ra cho dù có đang ở trước mặt đương kim hoàng thượng thì ông cũng dám làm vậy hoàng thượng cũng không nói gì huống hồ chỉ là thái tử điện hạ. Có điều bàng vi nhân đã quên thái tử điện hạ khác với hoàng thượng và lương vương hắn không coi trọng ông nên đương nhiên không thèm để ông vào mắt. Nghe Hoắc Dực mời ngồi, bàng vi nhân có phần lúc túng, nhưng ông nghĩ Hoắc Dực không dám làm gì ông nên cứ ngồi yên không thèm đứng dậy, chỉ hơi liếc nhìn Hoắc Dực còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Hoắc Dực nói. Bàng tướng quân, ngươi ngồi sai chỗ rồi. Ngồi sai chỗ? Chỉ ba chữ đơn giản mà lại khiến cho bàng vi nhân vốn luôn bình tĩnh phải rơi vào tình thế khó xử, sao lại ngồi sai chứ? Bàng vi nhân dù gì cũng là người trong chốn quan trường nhiều năm, rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nói. Thần không hiểu ý của Điện Hạ kính mong thái tử Điện Hạ nói rõ. Hoác sực thở ơ liếc nhìn bàng vi nhân, nói. Chỗ mà bàng tướng quân đang ngồi là chỗ của Lương Vương, ta còn chưa kịp bảo Hạ Nhân bỏ đi thì đã bị bàng tướng quân ngồi lên rồi. Dừng một chút rồi lại nói. Bàng tướng quân không cần lo lắng. Ngồi sai chỗ cũng không sao, đổi lại là được, ngươi có muốn đổi chỗ không? Bàng Vi Nhân là người thông minh, sao lại không hiểu ý của hoác Sực cho được, chỉ là ông vẫn không rõ lắm, sự việc kia của Lương Vương ông không hề tác động bất cứ một ai trong triều đình. Những tử sĩ kia là do hắn bí mật huấn luyện mà có, mà những người đó trước khi hành động đã ngầm thuốc độc, nếu bị bắt thì chỉ cần cắn sang một cái là mất mạng, sẽ không có ai điều tra được. Ông đã làm vô cùng cẩn thận thế rồi, ai mà phát hiện ra được cơ chứ? Với lại sau sự việc đó, ông đã ra sức giúp đỡ rất nhiệt tình, không chút nương tay với chuyện của Lương Vương, diệt gọn quân hai bên Lương Ninh, nên hẳn sẽ không có ai hoài nghi ông, ngay cả Hoàng thượng cũng tin tưởng ông, chẳng lẽ Thái tử lại hoài nghi? Đến lúc này, bàng vi nhân vô cùng rối loạn, cúi đầu chắp tay nói. Nếu vậy thì làm phiền điện hạ rồi. Hoác sực vung tay lên, lập tức liền có người bỏ cũ thay mới cái ghế, lúc bàng vi nhân một lần nữa ngồi xuống thì người đã đầy mồ hôi trong lòng tràn ngập nghi ngờ, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trầm ổn vừa rồi. Hoác sực lạnh lùng quan sát bàng vi nhân, nói, Bàng tướng quân trước đây đã lập được nhiều chiến công hiển hách, ta nghe nói lệnh lang bây giờ đang nhậm chức tướng quân, cũng rất có phong thái của bàng tướng quân năm đó. Bàng vi nhân trong lòng thầm nghĩ, sao tự nhiên đề tài lại chuyển hướng đến nhi tử của ông rồi. Nhìn hoắc dược đang ngồi ngay ngắn trên vế chủ vị, gương mặt đạm mạc không chút cảm xúc, khiến ông không thể hiểu được ý của thái tử là gì. Với lại nói thật thì hắn nói rất đúng, nhi tử của ông đã biểu hiện rất tốt khi chiến đấu với quân địch vào năm ngoái, được hoàng thượng vô cùng khen ngợi, mà thái tử vốn cũng có kinh nghiệm xa trường. Nên cũng không lạ gì khi hắn biết những chuyện này Bàng vi nhân miễn cưỡng chấn tính Nói Thái tử điện hạ quá khen Nhi tử của thần tuy chiến trắng một trận Nhưng nếu so sánh với điện hạ thì vẫn còn kém xa Hoác Sực nhích môi cười lạnh Nói Ta bị giam cầm ở đây hai năm Bây giờ mới lại tiếp tục quản lý quân lệnh Giữ gìn kỷ cương Rất cần một người giống như lệnh lang đến giúp đỡ ta Lần này cho mời bàng tướng quân tới đây Cũng là vì muốn thương lượng chuyện này Ta muốn điều lệnh lang làm chủ soái dưới chúng ta Đây là mệnh lệnh Mong bàng tướng quân xem xét Bàng vi nhân nhíu chặt mày Đây rõ ràng là thông báo chứ đâu phải muốn thương nghị Nhưng gần đây làm gì có chiến sự hót giật làm vậy là đang muốn tính toán cái gì Thái tử điện hạ Không lẽ lại có ngoại địch đến xâm lấn sao Hoác sực xua tay, nói, không có ngoại địch xâm lấn, nhưng nội địch thì có, mà những người bên cạnh ta không ai có khả năng gánh vác được chuyện này. Ta đã từng gặp lệnh lang một lần, rất có ấn tượng. Bàng vi nhân suy nghĩ một chút quả thật ông có nghe nhi tử nói là đã từng gặp Hoác sực một lần, nhưng không nói chuyện với nhau. Lời Hoác sực vừa nói nghe không có chút sơ hở nào. Nhưng ông vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Nếu nhi tử của ông có thể được trợ giúp cho hoác sực thì quả là cơ hội cầu còn không được. Qua đó cũng có thể qua nhi tử mà giám sát hành động của hoác sực đối với ông thì đó là một việc tốt. Tuy nhiên mặt khác thì ông chỉ có một nhi tử và một nữ nhi, bây giờ nữ nhi đã phải xuống tóc làm ni cô rồi, bây giờ lại giao nhi tử duy nhất cho địch nhân, ông thật không yên lòng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám mạo hiểm. Nghĩ một lát, ông nói, Thái tử Điện Hạ, hoặc sự quan sát biểu hiện của bàng vi nhân có vẻ đoán được là ông ta sẽ nói gì nên cắt lời luôn. Bàng tướng quân không cần gấp trước tiên cứ xem qua tấu trương đã rồi hãng nói. Dứt lời liền bảo người hầu cầm lấy tấu trương trên bàn đưa cho bàng vi nhân. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 114. Sau khi hai bên Ninh Vương và Lương Vương lập mưu tạo phản, cả kinh thành rơi vào cảnh tiêu điều, nhưng Phủ Thái Tử thì vẫn sống như trước, hai con sư tử đá vẫn uy nghiêm như vậy, khiến người ta không dép mà run, lại hết sức tò mò không biết cuộc sống bên trong Phủ như thế nào. Lúc này, trong thanh lan uyển phía tây Phủ Thái Tử, Lâm Tam Tư đang say sưa ngủ, Phục Linh và Bách Hợp thì mang Hy Nhi ra bên ngoài chơi, không cảnh vô cùng ấm áp. Mà bên trong tiền sảnh, sau khi bàng vi nhân đọc xong tấu chương thì lập tức sủi lơ trên vế, đây là bản tấu chương của hình bộ kết tội bàng công tử giết người, cưỡng bức dân nữ, tham ô. Bất luận tội danh nào cũng có thể phạm vào tội chết, đáng sợ hơn chính là tất cả các tội danh ghi trong tấu chương đều là thật, tất cả nhân chứng vật chứng đều đang được tạm giữ ở đại lao hình bộ, lúc nào cũng có thể thẩm vấn. Bàng tướng quân, lúc hình bộ trình tấu trương lên, tội danh quá rõ ràng, phụ hoàng còn định viết thánh chỉ ban chết, nhưng ta đã cố ý ngăn lại, ý tứ không cần nói thì chắc ngươi cũng hiểu chứ. Lúc này bàng vi nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, hoác sực đã sớm có chuẩn bị chuyện hắn muốn làm thì dù ông có đồng ý hay không thì kết quả vẫn giống nhau mà thôi. Thái tử điện hạ, lão thần cả gan hỏi một câu thái tử định xử lý như thế nào? Hoặc sực vung tay áo cười lạnh, bàng vi nhân đã không từ thủ đoạn để giúp lương vương đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nhưng hiện tại ông ta chỉ có duy nhất một nhi tử, đây chính là điểm yếu của ông ta. Chỉ cần bắt được điểm này thì cũng tương đương với việc nắm giữ được tính mạng của ông ta, lo gì mà không chỉ được. Đúng lúc ta đang cần người giúp đỡ, mà nhi tử của ngươi lại rất có ít bàng tướng quân còn gì mà không yên lòng. Bàng vi nhân gượng cười. Điện hạ quá lời rồi, lão thần chỉ lo là nhi tử làm việc hay kích động, không biết nặng nhẹ mà làm hỏng việc của thái tử. Hoác sực cười nói, nếu vậy thì trước khi hắn nhậm chức, phiền bàng tướng quân hãy chỉ dạy cho tốt dùm ta, nếu không bàng tướng quân cũng biết tính của ta rồi đấy, đối với ta thì chuyện ngộ thương hắn cũng không phải là tổn thất gì lớn. Bàng vi nhân sợ hãi cực độ, cắt đốt ngón tay kêu răng rắc như muốn gãy ra cảm giác lạnh thấu xương khiến ông không thể ngồi yên, ánh mắt vốn kiêu ngạo thì giờ đã chuyển thành khẩn cầu khi nhìn hoác rực. Tình cảnh đã đến nước này, ông không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải chơ mắt sao người đến phủ thái tử thì mới có thể tạm thời miễn cho nhi tử tội chết, còn tương lai thế nào thì ông cũng không có năng lực mà điều khiển nữa rồi. Nói xong... Hoác sực không nhiều lời nữa, phất tay nói. Bàng tướng quân nếu không còn việc gì thì có thể lui rồi. Hoác sực đã hạ lệnh đuổi khách, bàng vi nhân cũng không nán lại làm gì nữa, nói. Lão thần tuân chỉ. Lúc bàng vi nhân rời đi thì đúng lúc gặp hai người hà tống từ ngoài cửa đi vào. Theo như lẽ thường thì hai người họ phải hành lễ với bàng vi nhân. Nhưng lúc này bàng vi nhân chẳng khác nào người mất hồn. Dường như không nhìn thấy hai người họ lúc đi còn bị vấp ngã đầu đập vào thềm đá. Nếu không có hà tất kỳ đứng bên cạnh lườm thì tống cảnh ngưỡng suyết nữa đã bật cười ra tiếng rồi. Điện hạ người đã dùng cách gì mà lại khiến cho bàng tướng quân sợ hãi đến vậy. Tống cảnh ngưỡng vừa nghĩ tới bàng vi nhân thường ngày kiêu ngạo lại đột nhiên mất hẳn khí thế thì rất buồn cười. Người không thấy bộ dạng của ông ta vừa rồi đâu như người mất hồn vậy bọn thuộc hạ nói chuyện với ông ta mà ông ta còn chẳng nghe thấy đúng là sảng khoái muốn chết trong thời gian hoác rực bị giam ở phủ hà tất kỳ và tống cảnh ngưỡng khi làm việc đã không ít lần bị bàng vi nhân trèn ép khinh bỉ hiện tại vận mệnh của nhi tử ông ta đã nằm trong tay của điện hạ rồi ông ta không mất hồn sao được hà tất kỳ khó có dịp nói một cách hả hê như vậy Ngay cả tống cảnh ngưỡng cũng phải kinh ngạc Khi nào bàng vi nhân đưa người đến đây Ngươi hãy dẫn hắn tới hộ bộ mở ngoặt tròn một Ở đó đang điều tra một vụ án tham ô Ta muốn để hắn tự điều tra ra cha mình Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn hộ bộ Tương đương với bộ tài chính hiện nay Hà tất kỳ hai mắt sáng rực nhìn hót rực Ánh mắt tràn đầy sự kính nể Nếu hắn dám bao che thì sẽ bị tội chết Nếu không bao che thì cha hắn sẽ bị xử tử, bất luận thế nào thì một trong hai cũng khó tránh khỏi tử tội. Tống cảnh ngưỡng ngơ ngác đứng một bên, nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng mới nói. Điện Hạ, người và Hà Hương đang nói gì vậy? Thuộc Hạ chẳng hiểu gì cả. Hà tất kỳ liếc hắn, nói... Nói ngươi đần mà còn không chịu nhận điện hạ phái bàng công tử tới hộ bộ để điều tra về vụ án tham ô của bàng tướng quân. Bất luận kết quả thế nào thì cũng sẽ khiến cho bàng tướng quân đau đến không muốn sống nữa. Ăn hận vì những gì mình đã làm, ngươi nói cách này có hay không? Tống Cảnh ngưỡng gật đầu. Biện pháp này quả thật là quá hay, nhưng bàng tướng quân chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Hà Tất Kỳ nói. Ông ta không đồng ý thì sao chuyện này không phải do ông ta làm chủ, với lại Điện Hạ cũng sẽ không nói thẳng ra là sẽ đưa bàng công tử tới làm việc ở hộ bộ. Ánh mắt của Tống Cảnh ngưỡng dần trở nên sáng rực hưng phấn nói. Đúng vậy, bàng công tử không khác nào mạng sống của bàng tướng quân. Điện Hạ nghĩ ra cách này thật quá hay người không biết hai năm qua thuộc hạ và hà huyên đã phải chịu ấm ức như thế nào với người nhà họ bàng đó đâu. hoắc sực liếc tống cảnh ngưỡng thản nhiên nói: đừng tự mình đa tình. sao cơ à? hà tất kỳ nín cười nói: ý của điện hạ là ngươi đừng có ảo tưởng, không phải điện hạ làm vậy là vì ngươi đâu. không phải sao? tống cảnh ngưỡng ngơ ngác hỏi: vậy thì vì ai? Hà tất kỳ lạnh lùng nói, tự nghĩ đi, sau đó không thèm để ý đến hắn nữa. Lâm Tam Tư bị cơn buồn nôn đánh thức, Lý Tẩu bưng một chậu nước nóng vào nhà, thấy Lâm Tam Tư đang cúi người nôn khan, sắc mặt đỏ bừng, bách hợp và Phục Linh vỗ lưng cho nàng, chỉ có thể ở bên lo lắng cho chủ tử, hận không thể nôn thay cho chủ tử. Đợi khi Lâm Tam Tư ổn định trở lại, Phục Linh liền đỡ nàng nằm xuống. Hai mắt đỏ hoe nói, tiểu thư gần đây làm sao vậy? Tụi nô tỳ muốn đi gọi đại phu đến thì người lại không chịu, nếu thân thể có vấn đề thì biết làm thế nào? Vừa rồi tự nhiên buồn nôn quá, bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa rồi. Lâm Tam Tư thấy hai mắt bách hợp và Phục Linh đều đỏ hoe thì vội vàng nói. Các em đừng lo, chắc là bị cảm lạnh mà thôi, với lại hôm trước Thái Y cũng đã tới bắt mạch rồi. Làm gì có vấn đề gì? Lý Tẩu vẫn đứng bên cạnh bách hợp từ nãy bây giờ mới tiến lên hỏi. Lâm Lương Đế, người bị buồn nôn như vậy mấy hôm rồi? Lâm Tam Tư suy nghĩ một chút rồi đáp. Khoảng ba bốn hôm nay rồi. Lý Tẩu lại hỏi. Mỗi ngày đều buồn nôn vào đúng một canh giờ cố định sao? Trừ mỗi lần tỉnh giấc nôn một lần ra thì còn lại đều không cố định. Hai mắt Lý Tẩu lóe sáng trầm giọng hỏi. Lâm Lương Đế tháng này nguyệt sự của người đã tới chưa? Đã chầm nửa tháng rồi. Nói xong, Lâm Tam Tư cũng hiểu ý của Lý Tẩu, liếc nhìn Phục Linh một cái rồi nói. Lý Tẩu ý của người là. Lý Tẩu tuy đang mím môi, nhưng áng mắt đã vui đến mức không thể cứng lại. Lâm Lương Đế, nguyệt sự của người đã trầm lâu ngày. Giờ lại hay buồn nôn thích ngủ, nô tỳ đoán tám phần là người có tin vui rồi. Lý Tẩu nói xong, lâm tam tư còn chưa kịp phản ứng lại thì bách hợp đã luống cuống tay chân, nín khóc rồi cười nói. Trời ạ, sao nô tỳ lại không nhớ ra chuyện này chứ, cứ cho là thân thể tiểu thư không thoải mái thôi. Lý Tẩu nói rất đúng, nhất định là tiểu thư có tin vui rồi, lúc mang thai tiểu công tử tiểu thư cũng có phản ứng như vậy. Lý Tẩu cười hít mắt nói, Lâm Lương Đế trước cứ nghỉ ngơi cho khỏi, nô tỳ sẽ đi báo cho Điện Hạ, Điện Hạ chắc sẽ mừng lắm. Lý Tẩu Lâm Tam Tư cũng rất vui sướng, mặc dù nàng thấy Lý Tẩu nói rất có lý, nhưng cũng chưa thể xác định là đúng 100% được. Người đừng nói với Điện Hạ vội, Điện Hạ gần đây bề bộn nhiều việc, không nên làm chàng phân tâm, với lại nhớ không phải thì sao sẽ khiến cho điện hạ mừng hụt. phủ của chúng ta không phải có đại phu sao? người đi mời đại phu đến đây đi. nếu thật sự đúng như vậy thì đi nói cho điện hạ cũng chưa muộn. lý tẩu nói. vẫn là lâm lương đế suy nghĩ chu đáo. nô tỳ sẽ đi mời đại phu ngay. đại phu trong phủ tới rất nhanh. phục linh và bách hợp đã sớm kéo rèm che xuống. đại phu quỳ một chân xuống đứng bên ngoài rèm bắt mạch cho lâm tam tư. Một lúc lâu sau, đại phu nhìn những ánh mắt tha thiết của mấy người trong phòng, nói. Lâm lương đế mang thai theo mạch đập thì hẳn là xong thai, đã được hơn một tháng rồi. xong thai. Lý Tẩu mở to hai mắt, vui mừng nói. Ý của đại phu là, lâm lương đế mang thai hai hài tử sao? Đúng vậy. Lý Tẩu, Phục Linh và Bách Hợp đều vô cùng vui vẻ mà không chú ý tới nét mặt căng thẳng của đại phu. Không biết rằng việc mang song thai có thể mang đến nguy hiểm, nói. Tiểu thư người có nghe thấy không? Người thật là giỏi, trong bụng người có tận hai tiểu công tử cơ đấy. Lâm Tam Tư cũng rất hạnh phúc, không ngờ là nàng lại sinh đôi, đó chính là mong muốn của nàng bấy lâu nay. Ánh mắt của đại phu có phần àm đảm nói. Nhưng mà, vừa nghe đại phu nói hai từ kia trong phòng đột nhiên yên tính trở lại. Đại phu, sao vậy? Nhưng mà cái gì? Chuyện này. Đại phu thở dài một cái, nói. Lâm lương đế mang song thai, nếu sinh ra thì cơ thể người mẹ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. sủng phi đường. Tác giả. đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 115 lúc này trong thanh lan uyển hoàn toàn yên tĩnh Lư hương tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ khi nhi đang say ngủ trong nôi lâm tam tư thì nằm dựa trên giường mắt nhắm lại nghỉ ngơi mấy nha hoàn cũng đã lui xuống hết trong phòng không một tiếng động vừa hay tạo cho nàng một không gian để suy nghĩ lý tẩu đề nghị nàng hãy mau nói chuyện này cho điện hạ phục linh và bách hợp thì rất lo lắng đứng bên cạnh nàng muốn nói lại thôi cặp lông mày nhíu lại Lâm Tam Tư biết, Phục Linh và Bách Hợp cũng đồng ý với ý kiến của Lý Tẩu, hy vọng nàng sớm đưa ra quyết định. Sinh đôi sẽ khiến cho cơ thể người mẹ gặp tổn thương rất lớn, cũng rất nguy hiểm, thai càng lớn càng không an toàn. Đối với Lâm Tam Tư thì sinh đôi là việc rất đáng mừng, nhưng nàng cũng biết ở thời này y thuật vẫn còn khá non kém, lời Đại Phu nói là sự thật. Sau quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Nàng lại cảm thấy sợ, lúc này nàng thật mong có một chỗ dựa, mong Hoác Dực có thể ở bên cạnh nàng lúc này cùng nàng đối mặt với mọi chuyện. Tuy nhiên khi nàng quyết định nói cho Hoác Dực biết chuyện này, thì đột nhiên nàng nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày trước, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa nàng và Hoác Dực đêm đó. Mặc dù các thái trong phủ đều không phải dạng tầm thường. Nhưng Lâm Tam Tư tin chắc là y thuật của những thái y trong cung không thể nào kém hơn thái y trong phủ thái tử được. Nếu thái y trong phủ đã bắt được hỉ mạch, vậy không có lý gì mà thái y trong cung lại không phát hiện được. Với lại hôm đó đột nhiên Hoác Dực lại bàn luận với nàng về vấn đề con cái. Liên hệ hai chuyện lại với nhau, Lâm Tam Tư có phần hoài nghi chuyện nàng mang thai Hoác Dực hẳn đã biết trước rồi, mà từ lời chàng nói thì có thể đoán được. Rằng chàng sẵn sàng bỏ đi hai sinh mệnh nhỏ để bảo vệ tính mạng của nàng Lâm Tam Tư càng nghĩ càng thấy sợ Theo bản năng đặt tay lên bụng Ánh mắt trở nên kiên định Bất luận thế nào thì nàng cũng phải khuyên Điện Hạ tin tưởng nàng Nhất định nàng sẽ bình an vô sự sinh hạ hai đứa trẻ Sau khi xử lý xong sự vụ Hoặc rực trở lại thanh lan Uyển, Lâm Tam Tư từ trong nhà đi ra đón Điện Hạ chàng xong việc rồi ạ Lâm tam tư mỉm cười, dịu dàng nói. Hoác sực cũng cười với nàng, giơ tay ôm nàng vào lòng, ngắm nhìn nụ cười mềm mại yếu ớt của nàng trong lòng vô cùng ấm áp. Ừ. Hoác sực gật đầu đáp, đưa tay véo nhẹ má nàng, nói. Ta cố gắng xong việc sớm rồi về với nàng, cứ nghĩ nàng còn đang ngủ, không ngờ lại ra đây đón ta. Lâm tam tư ngẩng mặt lên, nụ cười rực rỡ chiếm trọn tầm mắt của hoác rực, cố ý chu môi nói. Điện hạ nói như thể ta chỉ suốt ngày ngủ với ngủ thôi vậy. Hoác rực nhích môi cười, nói. Chẳng lẽ không phải sao? Lâm tam tư cười đáp. Điện hạ không cảm thấy còn thiếu thứ gì đó à? Hoác rực hùa theo tính tình trẻ con của nàng, nhẹ vuốt chóp mũi nàng một cái, nói. Ta thật sự không nghĩ ra. Phải là ăn với ngủ mới đúng. Điện hạ trả nói là ta ăn rất khỏe còn gì. Hoắc Sực bật cười, nói. Vậy sao? Cho ta bế một cái xem nào. Để làm gì? Ta nghe nói những người chỉ ăn với ngủ sẽ rất dễ béo. Hoắc Sực nhìn nàng, dáng vẻ nghiêm túc nói. Ta muốn bế nàng xem nàng có nặng hơn chút nào không? Lâm Tam Tư vui vẻ cười to khi nghe Hoắc Dực trêu chọc, giang tay cho Hoắc Dực bế, Hoắc Dực lập tức bế nàng lên một cách dễ dàng trực tiếp đi vào trong phòng. Bữa tối đã được dọn lên, Hoắc Dực đặt Lâm Tam Tư ngồi xuống ghế, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Lâm Tam Tư đã bảo các nha hoàn lui xuống hết, tự mình xới cơm gấp thức ăn cho Hoắc Dực. Hoắc Dực mỉm cười nhìn Lâm Tam Tư, Giúp nàng cầm lấy tay áo tránh cho áo nàng bị dính sầu mỡ Lúc lâm tam tư ngồi lại xuống ghế Hắn mới nói Có lời gì muốn nói với ta đúng không Lâm tam tư Ơ Sao điện hạ biết hoặc rực thở dài gấp một miếng thịt kho đút cho lâm tam tư Nói Tự nhiên lại ăn cần như vậy Khiến cho ta vừa mừng vừa sợ Nào có đâu lâm tam tư cúi thấp đầu tay vô thức cầm đũa đảo đảo bát cơm một lúc sau mới đặt bát xuống ánh mắt trong veo nhìn hoác rực nói chỉ là ta đã có đáp án chính xác rồi muốn nói cho điện hạ biết hoác rực nhớn mày nói chuyện gì cơ điện hạ còn nhớ mấy ngày trước chúng ta đã thảo luận về vấn đề con cái không hoác rực gật đầu có ta muốn nói với điện hạ rằng hài tử chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho chúng ta. Lâm Tam Tư nhìn thẳng vào mắt Hoát Sực, ánh mắt trong suốt không có ý muốn tránh né. cho nên chúng ta không thể vì một tiên đoán không chắc chắn mà ngăn không cho chúng được ra đời. người thông minh như Hoát Sực chỉ cần nghe Lâm Tam Tư nói đến đó là hiểu ngay. nàng đã biết rồi. Lâm Tam Tư gật đầu nói. Vâng, ta cũng biết là Điện Hạ đang lo lắng điều gì. Hoác sực nhẹ nhàng ôm Lâm Tam Tư vào lòng, nắm cánh tay mềm yếu không xương của nàng, nói. Tam Tư, ta hy vọng nàng hiểu một điều, rằng đối với ta, dù có nhiều hải tử đến đâu đi nữa, thì nàng vẫn là người quan trọng nhất. Lâm Tam Tư từ trong ngực Hoác sực ngẩng đầu lên, nói. Điện Hạ chàng biết không? Khi biết trong bụng ta đang có hai hải tử, ta vui lắm. Đây là chuyện mà ta vẫn luôn mơ ước, bây giờ các con đã tới rồi, sao ta có thể nhẫn tâm bỏ các con đi đây. Tam tư tương lai chúng ta vẫn còn có thể sinh được rất nhiều rất nhiều hài tử. Hoác dực quý súng hôn lên môi nàng. Nhưng bây giờ nếu sinh con ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nàng, ta không thể đồng ý. Lâm Tam Tư đắc dự liệu trước là Hoác Dực sẽ trả lời như vậy, không nổi giận mà chỉ cười nói. Điện hạ, chàng phải tin ta, hồi ở Ninh Vương Phủ phải sống khổ sở ta còn chịu được mà, lần này sẽ không có vấn đề gì đâu, chàng cũng phải tin các con chứ. Lâm Tam Tư cầm tay Hoác Dực đưa lên bụng mình, dịu dàng nói. Ta và các con xin hứa, nhất định chúng ta sẽ khỏe mạnh bình an, sẽ không sao cả như thể nghe hiểu được lời của lâm tam tư khi nhi đang ngủ say bỗng nhiên cũng mở miệng kêu ư ư thanh âm cực kỳ rõ ràng lâm tam tư cười điện hạ chàng xem khi nhi cũng ủng hộ chúng ta đấy nhìn nụ cười thuần khiết của nàng hoắc sực không đành lòng cự tuyệt càng thêm hy vọng rằng nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm ta có thể đồng ý với nàng mọi yêu cầu duy chỉ có chuyện này là không thể Dù tỷ lệ nguy hiểm có nhỏ thế nào thì ta cũng không cho phép nàng mạo hiểm. Lâm tam tư hết cách, đành phải làm theo cách mà nàng đã suy nghĩ từ trước, lui về sau một bước nói. Điện hạ, thật ra thì những người sinh đôi không phải hiếm, chỉ là thân thể của ta hơi yếu, cộng thêm việc lúc trước sinh hy nhi đã bị tổn thương nguyên khí rồi, cho nên đại phu mới không khuyến khích ta sinh hạ hai đứa bé. Nhưng thân thể của ta thế nào ta hiểu rõ nhất, ta tin rằng mình có thể làm được, không bằng chúng ta lập ước định có được không? Trong ba tháng, nếu như ta có thể giữ được một sức khỏe tốt, hoàn toàn có khả năng sinh con ra, thì chàng đồng ý nhé, được không? Lâm Tam Tư dựa sát vào người hoát giựt tay cầm lấy vạt áo trước ngực hắn, ánh mắt tràn ngập sự kiên định và mong đợi. Cầu xin chàng đấy điện hạ, chàng đừng không đồng ý nữa mà hoác sực nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng đã mềm lòng đến mức không thể mềm lòng hơn được nữa nhưng nét mặt vẫn đảm mạc như cũ hắn nhớn mày giơ ngón trỏ ra kiên quyết nói một tháng thái y đã nói rồi một tháng là thời hạn dài nhất chỉ cần không vượt quá thời gian này thì tam tư sẽ được an toàn Lâm Tam Tư có phần bất đắc dĩ, nhưng thấy Hoác Dực có ý không muốn thương lượng thêm, nàng cũng biết là hắn đang lo lắng cho nàng đành phải thỏa hiệp. Được, một tháng thì một tháng, nhưng Điện Hạ có thể đáp ứng một yêu cầu nữa của ta được không? Nàng nói đi. Nếu Điện Hạ đã cho ta một tháng, vậy một tháng này sẽ do ta tự mình thu xếp, có được không? Hoác Dực nhíu mày nói. Cũng có thể. Vậy nàng muốn làm cái gì? Lâm Tam Tư cười nói. Cứ ngày ngày chỉ ăn ngủ trong phủ thì sẽ không có lợi cho sức khỏe. Ta muốn đi ra ngoài giải sầu. Du sơn ngoạn thủy. Như thế mới tốt cho cơ thể. Hoác sực nói. Ra khỏi phủ một tháng. Điện Hạ đã đồng ý cho ta một tháng rồi mà. Hoác sực nhàn nhạt nói. Quá lâu không an toàn. Điện Hạ. Ta đã nghĩ ra rất nhiều nơi để đi, từ Kinh Thành đi dọc theo hướng Nam sẽ đến cửa Vân Đài, đó là nơi ngắm mặt trời mọc đẹp nhất, ở đó vài ngày nhất định có thể được nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ đó. Sau đó sẽ đi Hoàng Hải Sơn ngắm Vân Hải đi mai trải ăn mang non, hải sản cuối cùng tới vùng sông nước giang Nam, phong cảnh nơi đó cực kỳ đẹp, khí hậu cũng dễ chịu, nhất định phải ở đó lâu một chút. Nếu tính như vậy thì một tháng còn chưa đủ Nếu điện hạ lo lắng không an toàn Thì có thể bảo Tống thì về đi cùng ta mà Như vậy chàng sẽ không phải lo lắng nữa Hoặc rực nghe vậy thì sắc mặt càng thêm kỳ quái hơn Hắn vốn đang lo lắng Giờ lại để Tống cảnh ngưỡng đi theo Thì hắn còn thấy lo hơn ấy Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng Hắn vẫn không đành lòng từ chối Suy nghĩ một chút rồi nói nếu nàng thật sự muốn đi thì hãy bảo hạ nhân thu thập ít quần áo và vật dụng tùy thân chờ mấy ngày nữa ta hết bận sẽ cùng nàng đi chơi Lâm Tam Tư cho là mình nghe lầm ý của điện hạ là chàng cũng đi cùng ta sao Hoắc Sực nhíu mày nói nàng không hoan nghênh ta tất nhiên không phải rồi Lâm Tam Tư nếu không mang thai thì chắc đã vui sướng nhảy cẫng lên mất Vốn nghĩ rằng Điện Hạ có thể sai tống thì về đi cùng đã là tốt lắm rồi. Không ngờ chính Điện Hạ cũng sẽ đi cùng nàng. Đúng là nàng được lợi lớn rồi. Nếu chàng có thể đi cùng ta thì thật không còn gì tuyệt hơn nữa. Vui đến vậy sao? Hoác dực yêu thương hôn lên chán nàng, ôm nàng ngồi lại xuống ghế, giúp nàng xúc một thìa cơm, nói. Mau ăn đi. Vâng. Giải quyết xong một vấn đề lớn. Lâm Tam Tư bỗng thấy cực kỳ thèm ăn thoải mái để cho Hoác Sực đút cơm cho mình. Hoác Sực cùng Lâm Tam Tư đi cửa Vân Đài ngắm mặt trời mọc, đi Hoàng Hải Sơn ngắm Vân Hải đi mai Trại ăn hải sản, còn đến vùng Giang Nam tràn ngập chim ca hoa nở, trên đường trở về còn dạo quanh hồ một lần, đến khi về đến Kinh Thành thì đã là hai tháng sau. Trong thời gian hai tháng du sơn ngoạn thủy, bụng Lâm Tam Tư đã to lên, nhưng thể lực thì càng ngày càng tốt. Không chỉ không có phản ứng khi mang thai, mà ăn uống còn rất ngon miệng, ăn nhiều mà tiêu hóa cũng nhanh, người cũng đấy đà lên trông thấy. Hoặc dự có đưa một thái y đi theo, sau mỗi lần bắt mạch cho lâm tam tư thái y đều vô cùng kinh ngạc, nói chưa từng có người nào khỏe mạnh lên một cách nhanh chóng như vậy còn thay đổi rất lớn qua từng ngày, nếu cứ tiếp tục thế này thì việc sinh hạ xong thai sẽ không có vấn đề gì nữa. Hoác Sực cũng dần yên lòng, lúc trở lại Kinh Thành thì nhận được một tin tức tốt, bùi thừa tướng mối mặt chủ động xin từ hôn, nguyên nhân là vì bùi ngọc lan mang bầu hài tử của đoàn vương, nhà họ bùi cũng vì vậy mà không còn mặt mũi, mất đi sự tín nhiệm của hoàng đế. Sau khi nghe tống cảnh ngưỡng báo tin, Hoác Sực chỉ nhàn nhạt cười chứ không cảm thấy bất ngờ, dịu dàng đỡ lâm tam tư đang mang bầu bốn tháng đi về thanh lan Uyển Hắn giúp nàng vén sợi tóc trên trán, dịu dàng nói. Lát nữa ta phải vào cung một chuyến, nàng đi nghỉ sớm đi, không cần chờ ta. Lâm Tam Tư nói. Điện hạ vào cung thỉnh an sao? Hay ta cũng đi với chàng được không? Dù gì cũng đã hai tháng không ở Kinh Thành rồi. Hoác sực đỡ nàng ngồi xuống ghế. Nàng ngồi xe lâu nên cũng mệt rồi, ngoan ngoãn ở phủ nghỉ ngơi đi. Vậy cũng được. Lâm Tam Tư đưa tay đỡ lưng. Đúng là ta thấy mệt quá. Đang nói thì Phục Linh ôm Hi Nhi vào phòng. Hi Nhi bây giờ đã biết bò. Lâm Tam Tư liền bảo bách hợp chảy một cái thảm dày ra đất cho Hi Nhi chơi. khi Nhi vừa trông thấy cái thảm thì liền rãy khỏi cái ôm của Phục Linh bò qua bò lại trên thảm. Miệng lẩm bẩm nói. Nương. Hôn. Hắc Sực đi tới quý người xuống trước mặt Hi Nhi, một tay bế con lên, trêu chọc nói: "Hi Nhi kêu một tiếng cha cho ta nghe nào." Hi Nhi mở to đôi mắt trong veo nhìn cha, chu cái miệng đỏ bừng lên nói: "Nương hôn." Lâm Tam Tư không nhìn được mà cười ra tiếng, Phục Linh và Bách Hợp thấy vậy cũng che miệng cười trộm. Sùng Phi Đường, tác giả Đinh Đông Nhất thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 116 Sau hai tháng Kinh Thành cũng không có biến hóa gì lớn Vẫn phồn hoa như cũ Ở phía bắc của Kinh Thành Hoàng cung nam giả vẫn nguy nga tráng lệ thì về đứng thành hàng Nhìn thấy xe ngựa của Thái tử Điện Hạ thì lập tức cúi đầu Nghiêm nhị xếp thành một hàng để nghênh đón Lâm Tam Tư không biết rằng Mười ngày trước Hoác Sực có nhận được tin báo nhắc hắn mau chóng trở về kinh, nhưng vì Lâm Tam Tư đang mang thai, không thể để xe ngựa quá sóc này, khi đi cũng phải chọn con đường đẹp nhất. Hoác Sực không yên lòng bỏ nàng lại mà về kinh trước, cho nên mới chậm trễ mấy ngày. Sau khi trở về, hắn liền lo cho Lâm Tam Tư xong rồi vào cung ngay, lúc này mới biết trong cung quả thật đã xảy chuyện lớn. Bệnh tình của Hoàng đế rất nguy kịch cần sắc phong người mới. Tin tức này ngoài Thái Hậu và những người tuyệt đối được tín nhiệm ra thì không có ai biết cả. Ngay cả Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh ngưỡng tốn nhiều công sức cũng không điều tra ra được. Bên trong tầm cung triều dương điện yên lặng đến mức không nghe thấy bất cứ tạp âm nào. Mùi hương trầm quanh quẩn phía sau tấm xèm vì Hoàng đế uy Phong một thời của Nam dạ lúc này đã vô cùng suy hiếu. Hoác rực đứng trước long sàng ánh mắt phức tạp nhìn phụ hoàng yếu ớt nằm trên giường vì bệnh tật. Hắn vẫn cho rằng mình rất hận phụ hoàng, hận đến tận xương tủy Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy nét mặt già nua kia, hắn lại cảm thấy có chút gì đó không nói nên lời, chỉ gọi một tiếng. Hoàng tổ mẫu phụ hoàng. Rực nhi. Thái hậu ngồi ngay ngắn bên cạnh long sàng, run rẩy vấy tay với hoác rực, dịu dàng nói. Cha con có lời muốn nói với con. Hoàng thượng giống như đang ngủ một giấc dài, nghe thấy tiếng nói thì trầm rãi mở mắt, nói. Về rồi à? Giọng nói trầm thấp xen lẫn sự trách móc. Hoặc sự cảm thấy bàn tay thái hậu đang nắm lấy tay mình khẽ siết chặt. Đưa mắt nhìn lên, thấy Hoàng Tổ Mấu đang muốn che giấu cảm xúc của mình trong ánh mắt. Trong lòng hắn chợt rung động, ánh mắt này hắn đã từng nhìn thấy ở lâm tam tư. Bất luận có ở đâu thì nàng cũng cố dành ra chút thời gian để nói chuyện với hài tử trong bụng. Ánh mắt dịu dàng tràn ngập tình thương của người mẹ, tựa như Hoàng Tổ Mấu đang nhìn Phụ Hoàng lúc này. Hoác sự đáp. Hồi Phụ Hoàng, Nhi Thần mới trở về, trên đường đi có chút chậm trễ. Mong phụ hoàng lượng thứ Hoàng thượng dường như có phần kinh ngạc Bởi vì ông chưa từng được nghe hoát rực nói với ông như vậy ngữ điệu đã bớt đi sự lạnh lùng cường thế và phản nghịch Thay vào đó là sự dịu dàng Hoàng thượng không tiếng động thở dài Đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy Ánh mắt lờ mờ bỗng sáng rực nói Rực nhi chấm sắp đi gặp mẹ con rồi Con nghĩ xem lúc chấm gặp nàng thì nên nói gì đây nàng liệu có trách chấm không hoác sực và thái hậu liếc nhìn nhau cuối cùng thái hậu vỗ nhẹ vào tay hoàng đế nói nàng sẽ hiểu thôi hoàng thượng giơ tay với hoác sực rực nhi đỡ ta hoác sực cẩn thận đỡ hoàng thượng dậy để ông ngồi dựa vào giường phía sau lưng có cây đệm mềm sau một lúc ngắn ngủi hoàng thượng bỗng lộ vẻ lực bất tòng tâm bắt đầu thở dồn dập Hoàng thượng nằm nghỉ một lát để ổn định lại rồi mới nói: Dực Nhi, đời này chấm đã làm rất nhiều chuyện, bất luận có mục đích gì thì cũng đã hại biết bao nhiêu người, nhưng chấm chưa từng hối hận. duy chỉ đối với Mẫu Phi con. Sau này khi chấm biết hối hận thì cũng đã muộn rồi. Mẫu Phi con cũng chưa từng cho chấm một cơ hội để hối cải. Hoàng thượng có chút xúc động, hai mắt ướt nhòe. suy cho cùng. Là chấm có lỗi với nàng chấm phụ nàng Khi nàng mất chấm cũng không đến nhìn nàng lần cuối Chấm rất ăn hận Vì kích động quá nên hoàng thượng suyết nữa không thở được Cũng may thái y luôn túc trực bên ngoài đã kịp thời vào chữa trị Cuối cùng đã không có vấn đề gì Thái hậu đã lớn tuổi không chịu nổi khi bị kinh động liền trở về phúc thọ cung hoát sực thì bị hoàng thượng giữ lại Trước khi đi Thái Hậu đã khuyên Hoàng thượng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng ông không chịu cô độc cả đời rồi, ông có rất nhiều chuyện phải nói, sợ chậm chế thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hoàng thượng nhìn hoác rực, đứa con trai này là người mà ông thương yêu nhất, nhưng cũng là đứa con có quan hệ lạnh nhạt nhất với ông. Sinh ra ở Hoàng thất, tình cảm luôn không gần gũi, nhưng vẫn khiến ông cảm thấy tiếc nuối. Rực nhi con có trách phụ Hoàng không? Nghe phụ hoàng nói từng câu từng chữ hoài niệm về mẫu phi hắn tâm trạng của hoác dực có bình tĩnh đến đâu cũng không kìm được mà dậy sóng, ánh mắt dần lạnh đi, giọng nói cũng vô cùng xa cách. Phụ hoàng đang nói đến chuyện gì? Hoàng thượng khẽ thở dài, xua tay nói. Chấm hiểu. Con và mẫu phi con sẽ không bao giờ tha thứ cho chấm. Hoác sực không nói nữa, đến lúc này rồi, cho dù có thù hận có sớm không coi đối phương là cha, thì hắn cũng không muốn trong quãng thời gian cuối đời của phụ hoàng chỉ còn lại những bất đồng cãi vã. Hoàng thượng nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra, nói. Chuyện thừa tướng xin từ hôn, con chắc đã biết rồi. Hoác sực lạnh nhạt đáp. Nhi thần đã biết. Hoàng thượng đưa mắt nhìn hắn, ông luôn không thể hiểu thấu được người con trai này. Con tính toán thế nào. Hoắc dự Đáp hết thảy đều nghe theo sự an bài của phụ hoàng. Hoàng thượng có phần mệt mỏi nở nụ cười, ông quả thật không thể nhìn thấu được hắn, tựa như lúc này, hắn biết rõ ràng vì để bảo toàn đại cục, sẽ không giáng tội cho Bùi thị, nhưng tuyệt đối sẽ không để Bùi thị lấy danh nghĩa chính thất gả cho Đoàn Vương. Mà bất luận thế nào đi nữa thì mục đích của hắn cũng đã đạt được, Bùi Thị sẽ không có cơ hội bước chân vào phủ thái tử nữa. Thế nhưng lúc này hắn vẫn cung kính nói hết thảy đều nghe theo sự an bài của ông. Hoàng thượng tức giận nói, con gạt mọi người đi gặp đoàn vương thúc, không lâu sau Bùi Thị liền mang thai hài tử của đoàn vương thừa tướng lập tức xin thánh chỉ tử hôn. Dực nhi, tuy phủ hoàng già rồi nhưng vẫn chưa hồ đồ đâu. Những chuyện con làm đừng tưởng là chấm không biết. hoắc sực hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, phụ hoàng đã cai quản Nam giả quốc suốt mấy thập niên tai mắt nào có ít. Chuyện hắn lén đi thương lượng với đoàn vương, phụ hoàng biết là bình thường, mà hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn giấu riêng phụ hoàng. Húng hồ, vì để cho chuyện này thuận lợi chuyện đến tai hoàng thượng, hắn còn cố ý để lộ ra cho những tai mắt của hoàng thượng biết. Phụ hoàng nếu đã biết rõ thì còn hỏi nhi thần làm gì. Chấm biết là con không muốn cưới bùi thì chấm cũng đã đáp ứng yêu cầu của con để nàng xuống làm chắc phi. Ngay cả thừa tướng cũng nén giận đồng ý rồi. Nhưng tại sao con phải dồn mọi chuyện đến đường cùng như vậy. Mất đi sự trợ giúp của thừa tướng con sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Trong triều đình này có rất nhiều người muốn tạo quan hệ với thừa tướng chẳng lẽ con còn không biết. Hoác sực lặng lặng nhìn Hoàng thượng, ánh mắt gợn sóng không chút sợ hãi mà chỉ phản phất sự tức giận. phù Hoàng thật sự muốn biết sao? Hoàng thượng nhẹ nhàng phất tay. Con nói đi. Hoác sực thản nhiên nói. phù Hoàng có còn nhớ vào sinh nhật ba tuổi của nhi thần, ngài đã từng thề với mấu phi điều gì không? Hoàng thượng đột nhiên vô cùng căng thẳng trong lòng hiện lên những suy nghĩ, một lát sau liền nhíu chặt mày không xác định nói đời này kiếp này chỉ yêu một người hoắc sực gật đầu đúng vậy con hoàng thượng bất ngờ ngồi thẳng dậy trợn tròn hai mắt sau đó lại mất sức mà ngã xuống con là thái tử là người thừa kế của hoắc gia là hoàng đế tiếp theo của nam dạ sao có thể vì một nữ tử mà nói ra lời thể như vậy thật quá mức hoang đường hoắc sực lạnh lùng nhích môi cười Thế thì xem ra, lời mà phụ hoàng nói với mẫu phi cũng không phải lời thật lòng. Hoàng thượng có phần bi thương, nói. Đúng là ta đã nói như vậy, đã hứa hẹn như vậy, nhưng mẫu phi con cũng phải hiểu một điều, rằng bậc đế vương có rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình được. Sao mẫu phi con có thể tin lời nói đó là thật cơ chứ? Hoác sực không hề nhượng bộ, nói. Có lẽ phụ hoàng chỉ cảm thấy đó là một câu nói đùa, nhưng đối với mẫu phi thì đó là lời hứa hẹn thật lòng, cho nên sau này mẫu phi mới thất vọng đến vậy, vĩnh viễn ra đi trong đau buồn. Tâm ý của chấm với mẫu phi con không bao giờ thay đổi trong hậu cung muôn vàn nữ nhân, thì nàng vĩnh viễn là người đặc biệt nhất trong lòng ta. Chỉ là sau khi chấm lên ngôi công việc bề bộn, mà thân làm đế vương không thể chỉ yêu thương một mình nàng được phía sau mỗi ái phi đều dính dáng đến cả một gia tộc chấm tuyệt đối phải đối xử công bằng như vậy mới có thể bảo vệ được sự hòa thuận yên bình trốn hậu cung cho đến khi nàng rời xa chấm mới biết được là mình đã lạnh nhạt nàng phụ lòng nàng mà nàng lại chọn phương thức tàn nhẫn nhất để khiến chấm hoàn toàn mất đi nàng hoàng thượng hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra nói tiếp thật lâu sau chấm mới hiểu được Rằng phận đế vương từ nhỏ đã phải chịu sự cô độc, cô độc cho đến suốt đời, chấm đã vậy, mà con cũng sẽ sống như thế." Hoác sực cười yếu ớt, ánh mắt nhu hòa, bình thản nói. "Phụ hoàng lầm rồi, nhi thần sẽ không giống với phụ hoàng." Hoàng thượng dịu giọng nói, "Cho nên con mới để cho Đoàn vương cưới Bùi thị, nhưng con đừng quên, còn có Vương thị, Lý thị, Tôn thị Quý tộc ở Nam Dạ quốc có vô số, con định sẽ dùng những thủ đoạn gì để đuổi hết bọn họ đi. Cho dù bây giờ đuổi được, vậy mấy năm tiếp theo thì sao? Con có dám tin tưởng sẽ vẫn làm được không? Cả đời này có dám thề sẽ chỉ có một nữ nhân không? Hoắc dự bình tĩnh đáp. Nếu nhi thần đã quyết tâm, thì nhất định sẽ làm được. Con làm như vậy là muốn mọi người trong thiên hạ cười nhạo sao? hoàng thượng tức giận nói từ cổ trí kim chưa bao giờ có tiền lệ này hoác sực nói trước kia không có sau này sẽ có đừng mơ tưởng hoàng thượng một lần nữa nổi giận hô hấp dồn dập mặt đỏ gay nói chấm không bao giờ đồng ý hoác sực không chút cảm xúc khi thấy hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói nếu nhi thần không muốn Thì phụ hoàng có thể làm được gì? Hoàng thượng giận tím mặt. Chấm biết con là lựa chọn thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế. Chấm nhất định sẽ truyền ngôi cho con. Nhưng chấm tuyệt đối sẽ không cho nàng ta trở thành hoàng hậu. Một nữ nhân như vậy không xứng đáng để làm hoàng hậu thánh chỉ chấm ban. Ai dám không tuân theo. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh như băng, lúc hoát rực đang định nói thì bên ngoài bỗng có tiếng cười ngây thơ của hài tử truyền đến. Sau khi Thái Hậu trở về phúc thọ cung, bà luôn cảm thấy không yên lòng, lo sẽ xảy ra chuyện lớn, liền tới phủ Thái tử muốn mang hi Nhi đến đây. Không ngờ Lâm Tam Tư cũng suy nghĩ giống bà, nghĩ Thái Hậu đã hai tháng không gặp hi Nhi chắc chắn là rất nhớ liền mặc quần áo đẹp cho Hi Nhi rồi chuẩn bị mang Hi Nhi vào cung, sau đó thì gặp Thái hậu đến phủ thái tử, nên để Thái hậu đón Hi Nhi đi tới Triều Dương Điện luôn. Các thái y quỳ bên ngoài cách tầm cung quá xa, chỉ nghe thấy bên trong ồn ào chứ không nghe rõ là hai người nói gì, trong lòng ai nấy đều vô cùng run sợ, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, chỉ hy vọng thái tử điện hạ mau ra ngoài. Không nên để Hoàng thượng tức giận thêm nữa. Cho đến khi Thái hậu nương nương bế hoắt thần hy tới, chúng Thái ý mới mừng rỡ không thôi. Đáy lòng thầm bội phục Thái hậu nương nương quả nhiên là cao thủ của cao thủ. Lúc Hoàng thượng nhìn thấy Hoàng trưởng tôn hoắt thần hy hồn nhiên ngây thơ thì lửa giận quả nhiên biến mất dần. Nhìn khi nhi nằm chơi trên long sàng mà không hề thấy giận, mặc dù đang bệnh nặng không thể bế khi nhi nhưng chỉ cần nằm dựa vào giường nhìn khi nhi chơi đùa là ông đã cảm thấy vui rồi lập tức nở nụ cười dáng vẻ hiền lành như những người ông nội bình thường đối với cháu mình khi nhi hoàng tôn ngoan của chấm lúc khi nhi bỏ đến bên cạnh ông ông liền cúi xuống hôn lên mặt khi nhi một cái cười nói lâm thị giỏi lắm sinh ra hoàng tôn cho chấm Lúc hoắc Dực Bế Hy Nhi về phủ thì trời đã tối, Lâm Tam Tư từ trên giường ngồi dậy, nàng không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, chỉ quen với việc có hi Nhi và hoắc Dực bên cạnh, hiện tại bọn họ đều không ở đây, làm cho nàng không ngủ được. Lâm Tam Tư ngồi trong sân chờ, bầu trời đã xuất hiện những ngôi sao, gió mát thổi nhẹ. Lắng nghe Phục Linh và Bách Hợp kể lại những câu chuyện thường ngày, ngẩng đầu ngắm trăng tròn cảm giác thật giống như hồi còn nhỏ ở Lâm Phủ. Nhờ sự an bài của Hoác Dực, bản án của nhà họ Lâm đã được xét xử lại, rửa sạch oan khuất, cha mẹ nàng cũng đã được về Lâm Phủ ca ca lập được chiến công khi chiến đấu với quân địch, được đề xuất lên làm phó tướng. Bỗng dưng nhớ lại mấy năm trước, khi đó nàng vẫn chưa thành thân chưa có hải tử. Mà hôm nay nàng đã trở thành một người vợ, một người mẹ rồi. Lâm Tam Tư tháo giày, đi chân không ngồi lên xích đu, xích đu đung đưa theo động tác của nàng, bộ váy màu xanh tung bay theo gió, nụ cười dịu dàng thuần khiết nhìn vô cùng mỹ lệ động lòng người. Bách hợp liếc mắt thấy thái tử đang đứng ở cửa, đang muốn gọi Lâm Tam Tư thì lại bị hoác rực ngăn lại. Hắn giao hy nhi cho bách hợp rồi lặng lẽ đi ra phía sau lâm tam tư, giúp nàng đẩy xích đu. Ai ngờ hắn còn chưa kịp đẩy thì lâm tam tư đã nói. Điện hạ muốn làm gì vậy? Đẩy xích đu cho ta sao? Hơm! Hoác sực đi vòng ra trước mặt nàng, dịu dàng nói. Sao nàng biết ta đã về? Lâm tam tư nhẹ chớp mắt cười xinh nói. Đã sống cùng điện hạ lâu như vậy. Nếu ngay cả chuyện này cũng không cảm giác được thì không phải rất đáng trách hay sao Ừ, nghe cũng có lý Ta đã từng nói câu nào không có lý chưa Hoặc rực bật cười Nàng đoán thử xem bây giờ ta muốn làm gì Cách này thì hơi khó, ta phải suy nghĩ một chút đã Lâm tam tư không đung đưa nữa nghiêng đầu ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ Đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất nhảy từ trên xích đu xuống Hai tay ôm cổ hoác rực, đôi môi đỏ mọng thơm mềm tiến lại hôn lên môi hoác rực. Hoác rực một tay ôm nàng vào lòng, vừa hôn vừa cầm chân nàng, nói. Sau này đừng đi chân trần nữa, áp chân vào bụng ta đi, đừng để bị cảm lạnh. Một tháng sau, Hoàng đế Nam giả quốc băng hà, cả nước tiếc thương vô hạn. Ngày Hoàng đế băng hà, hoác sực càng thêm lạnh lùng ít nói, trừ lâm tam tư ra thì không gặp bất cứ ai khác. Lâm Tam Tư đứng phía sau hoác rực, nhìn bóng lưng to lớn thoáng hiện lên nỗi cô đơn của hắn, không khỏi cảm thấy rất đau lòng, nói. Điện hạ trời lạnh lắm. Sau đó cầm y phục trong tay giúp hắn mặc vào. Hoác Sực cầm tay nàng, chỉ khi đối mặt với nàng thì hắn mới được là chính mình. Không hiểu sao trong lòng ta thấy khó chịu quá. Điện hạ con người ai cũng sẽ phải chết. Lâm Tam Tư không quen an ủi người khác, chỉ nghĩ một chút rồi nói. Điện hạ quan trọng nhất là khi tiên đế còn sống, hai người đã tha thứ cho đối phương, người ra đi cũng không còn phải tiếc nuối. ta nghĩ lúc tiên đế ra đi trong lòng người không hề đau buồn, ngược lại còn rất yên lòng. Hoác sực không nói gì mà chỉ đưa tay ôm nàng, hắn nên cảm ơn nàng, vì chính nàng và Hi nhi đã hóa giải được mâu thuẫn giữa hắn và phụ hoàng. Tam tư cảm ơn nàng vì đã ở bên cạnh ta. Sau khi hoàng đế băng hà thái tử hoác sực tuân theo di chỉ lên ngôi hoàng đế. Khi còn là thái tử, hoác sực không nạp chính phi chỉ có một vị lâm lương đế đã sinh hạ được hoàng trưởng tôn. Cho nên khi tân đế lên ngôi, hắn tuân theo ý chỉ sắc phong lâm tam tư lên làm hoàng quý phi. Nhưng nghi thức sắc phong thì được làm trang trọng như sắc phong hoàng hậu. Hoác thần Hy trở thành thái tử, toàn bộ quá trình khiến cho Lâm Tam Tư căng thẳng muốn chết, chỉ có Hy Nhi là vẫn giữ được bình tĩnh giống như phụ thân, mặt không chút cảm xúc, đưa mắt nhìn xuống thiên hạ. Sau khi nghi thức sắc phong kết thúc, Hoác rực loại bỏ toàn bộ các biển hiệu trên các cung điện trong hậu cung, chỉ để lại một cung điện mà Lâm Tam Tư thích nhất đặt tên là Tư Thanh Điện, giao con dấu hậu cung cho Lâm Tam Tư quản lý. Xử lý xong mọi chuyện. Hoắc Sực và Lâm Tam Tư cùng nhau đi tới nơi cao nhất của hoàng cung. Gió nhẹ thổi qua mặt. Hắn ôm lấy vai nàng, nói: Nàng có cảm thấy ủy khuất khi không được trở thành hoàng hậu không? Lâm Tam Tư lắc đầu cười nói: Chỉ cần điện hạ đối với ta thật lòng thì ta sẽ không thấy ủy khuất. Hoắc Sực dịu dàng nâng mặt nàng lên cẩn thận che chở như chân bảo vô giá, nói: tam tư, ta đã hứa với nàng là đời này sẽ chỉ yêu một người, lời thề này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Lâm tam tư nhìn ánh mắt chân thành của hoác sực, nàng kiếng chân lên hôn lên môi hắn, nói. Ta tin chàng, vĩnh viễn tin chàng.